Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 365, huyết hải nổ tung. X Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzza không thông tiên giáo chủ cũng là xứng sờ. Có chút ngạc nhiên. Cái này đệ tử biểu hiện thực sự là ra ngoài dữ liệu của hắn. Có loại kinh tài tuyệt diễm cảm giác. Vốn là hết sức rõ ràng Minh Hà lão tổ muốn chém giết đinh nhạc thế cuộc, cuối cùng lại bị đinh nhạc một lần nghịch chuyển, thực sự là ra ngoài mọi người dự liệu, này ai cũng không nghĩ tới. Vậy là ai a? Thanh danh hiển hách Minh Hà lão tổ, liền chư thiên thánh nhân đều là rất là kiêng kỵ nhân vật cường đại. Tuy rằng trước mắt vị này chỉ là Minh Hà Lão Tổ một bộ tam thi hóa thân Nhưng này Đinh Nhạc cũng bất quá chỉ là tiệt giáo một tên đệ tử đời hai mà thôi à Hắn dĩ nhiên có thể chấn áp lại Minh Hà Lão Tổ một bộ tam thi hóa thân Người này Lê Gớm á Có người thầm than Không sai, không sai Cũng có người than thở, hanh Nhưng còn có người là thử lạnh Nhưng bất kể nói thế nào Vào giờ phút này Đinh Nhạc đã trưởng thành đến Một cái ai cũng sẽ không xem thường hắn mức độ Trận chiến này xưng là kinh diễm Cũng là đủ để Tiên sư nó Này Hương Đệ Thật là hung mãnh a Chu bằng mặt mày sám xịt Từ đằng xa chạy tới Nhưng không cần chờ trong tay Hắn ân dương thần quang phát sinh Trước mắt Tình cảnh này liền để hắn kinh sợ Tuy rằng trước hắn gọi hết sức hung hăng Nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng đối phương là nhân vật cớ nào Nói hết sức hung hăng Nhưng từ đáy lòng Chu Bằng còn thật chưa hề nghĩ tới mình có thể đánh bại minh hà lão tổ độ khả thi Cách đó không xa Khổng tuyên thân hình kiên cường Khuôn mặt vẫn luôn là tương đối nhạt nhiên Nhưng giờ khắc này, hắn vẫn bị khiếp sợ ở Ánh mắt co rụt lại, nhìn phía đinh nhạc nghiêm nghị cực kỳ. Phía sau ngũ sắc thần quang đều là chậm chờn sôi trào. Không còn bình tĩnh nữa, hô, thân cao mấy ngàn trưởng đinh nhạc thở ra một hơi, dường như một đảo sóng bạc lao ra. Tuy rằng trong này chỉ là ngăn ngắn thời gian một hơi thở, Nhưng đối với Đinh Nhạc tới nói nhưng là cực kỳ phí thần Đánh bạc tất cả, dùng hết một kích mới may mắn công thành Trên thực tế cũng đúng là có chút may mắn Nếu như Minh Hà Lão Tổ đúng lúc cùng Đinh Nhạc kéo dài khoảng cách Như vậy bên người đã không có rất nhiều trí bảo hộ thân Đinh Nhạc khả năng sẽ bị quay lại nguyên độ tỷ 2 kiếm cho trực tiếp chém giết Nói cho cùng Minh Hà Lão Tổ vẫn là bất cần rồi Một cách không nghĩ tới đinh nhạc dĩ nhiên Có lạc bảo kim tiến bực này Hầu như Tông hiệu nhịp thiên linh bảo Một cách khác chính là hắn không nghĩ tới đinh nhạc dĩ nhiên Là muốn chấn áp hắn Như vậy quyết tuyệt cũng bởi vậy Để hắn lật thuyền trong mương rồi Kỳ thực chính là đinh nhạc chính Mình cũng không nghĩ tới có thể thật sự chấn áp lại Minh Hà Lão Tổ sầm dầm, dầm. Bất chu ấm đang lay động Qua lại lay động Phía dưới Minh hà lão tổ gào thét xít gào Thân thể của hắn đều rơi vào đại địa bên trong Đạo bào phá nát Trong miệng chảy máu Giờ khắc này hắn hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu vi cuồng nổi hẳn lên Một tầng nồng nặng màu máu từ dưới đáy tiêu tán đi ra Sát cơ doanh thiên Để thiên địa đều là nổ vang một mảnh vì đó biến sắc Đinh nhạc vội vã ổn định có chút phập phù tâm thần Trong tay tiên quang rừng rực Hình thành từng đảo đạo phù Vỗ vào bất chu ấm bên trên Bất chu ấm uy năng kinh thiên Đặc biệt là cái kia kinh người trọng lượng Càng làm cho minh hà lão tổ có chút không chống đỡ nổi Xương cốt toàn thân đều là bị ép muốn nứt ra Âm, âm Nguyên độ tỷ hai kiếm nôi ra màu đỏ tươi ánh kiếm Miễn cứng từ một đống trí bảo bên trong lao ra Xé sách hư không Trong thời gian ngắn đến đinh nhạc trước người Sát khí lăng nhiên trực chém mà xuống Đinh nhạc cũng không hoàng hốt Đưa tay trột một cái Thánh thập tử giá quang mang lói lên xuất hiện ở trong tay Đinh nhạc toàn lực thôi thúc Cầm cố hai kiếm Đồng thời Tiên giới hư ảnh minh mông cuồn cuộn, Vô biên tiên quang rủ xuống đến Bị đinh nhạc dẫn sắt tràn vào bất chu ấm bên trong Một khắc không ngừng mà toàn lực khởi động Phòng ngựa minh hà lão tổ lao ra Đinh nhạc tiếp theo chỉ tay một cái Xích kim bảo thạch vang lên ong ong Từng mảng từng mảng thánh quang hạ xuống Hình thành lít nha lít nhít tràn ngập toàn bộ đất trời thần thông thuật Thánh mâu Thánh kiếm chờ chút xuất liên tục một mảnh Như cùng một mảnh sóng lớn Cuốn về nguyên độ thì hai kiếm Lộn mấy vòng Cho dù hai kiếm giết uy kinh thiên Nhưng khuyết thiếu hậu kình chúng nó cũng là bị miễn cưỡng quét ngang đến xa xa Oanh Xa xa Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng là cấp tốc trở về Nghiệp hỏa ngập trời Từng đó từng đó hồng liên lan tràn mà ra Suốt liên tục một mảnh dâng tới đinh nhạt Cũng tác động đinh nhạt trong cơ thể nghiệp lực Đinh nhạt thôi thúc tử phủ thanh tâm đăng ngăn cản trụ hừng hực nghiệp hỏa Đón lấy Thôi thúc lục hồ lô Ánh sáng xanh lục bao phủ ra Đối với nghiệp hỏa hồng liên tựa hồ có hơi tương khắc lý lẽ Nhất thời chặn lại rồi nghiệp hỏa hồng liên Mặc dù có chút tràn ngập nguy cơ Nhưng cũng có thể bảo đảm nhất thời không lo Huyết hải cho lão tổ ta bảo Bất chu ấm bên dưới Minh hà lão tổ gào thép Tiếp theo quanh người hắn tuôn ra hoàn toàn tư ảng biển máu hình bóng Nổ vang một tiếng uyệt hài hóa thực, sóng máu ngập trời, sôi trào mãnh liệt, quanh theo minh hà lão tổ lời nói hạ xuống. Bất chu ấm phía dưới biển máu nhất thời nổ tung ra. cuồng bạo sức nổ trong thời gian ngắn chính là xé sạch đại địa. Nứt ra rồi một đạo có tới dài đến hơn 10 triệu dặm. Sâu không thấy đáy khè, mà nằm ở phía trên bất chu ấm thì chịu đến công kích mãnh liệt nhất. Nổ vang một tiếng, bất chu ấm cũng là cao cao bị vọt lên bay ra ngoài. Tiên quang đổ nát, quang mang lóe lên, một lần nữa hóa thành bất chu ấm. Mà ở Minh Hà lão tổ gầm lên thời điểm đinh nhạt liền phát hiện không được. Nhưng Minh Hà lão tổ động tác quá nhanh, đinh nhạt chỉ là cảm giác trước mắt loáng một cái. Một mảnh huyết sắc liền tấn công tới. Từ không vì đó đổ nát Và vào trên người xi xì, xì Đinh nhạc há mồm thổ một ngụm máu tươi Chỉ cảm thấy ngực xương đều nát mấy khối Chính là bị trùng bay ra ngoài Mạnh mẽ lực trùng kích suýt chút nữa Để hắn có chút đầu váng mắt hoa Đầy đủ lui về phía sau hơn 10 triệu dặm Đinh nhạc mới dừng bước Trong mắt phát quang Có chút hồi hộp nhìn sang Quả nhiên không hổ là Minh Hà Lão Tổ Loại thần thông này quả thực là cùng tự bảo gần đủ rồi Giờ khắc này Ở lấy nguyên lai địa điểm vì là khu vực trung tâm Phạm vi mấy triệu rằm khu vực đều là tư không đổ nát Tại chỗ xuất hiện một canh cực sâu như vực sâu hú to Đảo đảo như mạng nhện vết nước xuất hiện ở đại địa bên trên Kéo dài chỗ xa vô cùng Tư không đổ nát Cuồng liệt không gian bão táp cuốn lên Từng tòa từng tòa ngọn núi đều là bị cuốn lên Hóa thành nát tan Âm Một tiếng vang lớn Cuồng liệt không gian bão táp bị một luồng sức mạnh to lớn trực tiếp dập tắt sụp đổ Đón lấy Minh Hà Lão tổ bóng người đạp lên tư không đi ra ngoài Đạo bào phá nát Máu tươi không ngừng mà nhỏ xuống Sắc mặt càng là trắng bịch Xem ra triển khai trước kia một chiêu huyết hải tự bảo Minh hà lão tổ cũng là bị hao tổn không ít Bất quá Giờ khắc này hắn nhìn về phía đinh nhạt ánh mắt Nhưng là cực kỳ lạnh léo âm trầm Lập lòe khiến người ta run sợ ánh sáng Tiểu tử hôm nay nếu như không chém ngươi, lão tổ ta làm sao đặt chân hồng hoang, vì lẽ đó, ngươi phải chết. Minh Hà lão tổ lạnh lẽo nói rằng, sát ý kinh thiên, oanh, xa xa. Một vệt ánh sáng màu máu từ chân trời bay tới, quang mang ló lên. Chính là đến trước mắt, lộ ra một bóng người, ánh mắt mang theo ung tùm huyết sát chi sắc lộ ra một luồng kinh thiên tuyết tinh chi khí, lạnh lùng quét dính nhạt một chút, quang mang lóe lên. Này bóng người cùng Minh Hà lão tổ xung hợp ở một thể,